Bài học từ Biển Cả Đến tận năm 14 tuổi, tôi vẫn chưa từng một lần trời xa trang trại của cha. Và bởi vì quanh tôi chỉ là ao sông và hồ nhỏ, nên tôi khó có thể hình dung được biển cả mênh bông là như thế nào. Người ta thường dí dọn rằng khi ngọn chó từ phía tây thổi tới thì cánh trồng lúa mì đang thị con gái trông giống như những con sóng. Nhưng tôi thầm nghĩ Chẳng có ai ở nơi tôi sinh sống biết những con sống trên đại dương thật sự là như thế nào. Sau đó cô Harriet và chú Ted đã mời tôi tới nghỉ hai tuần cùng họ ở thành phố Spring Lake, New Jersey. Họ đã mua một ngôi nhà ở đó để nghỉ hè và nghĩ rằng tôi sẽ rất thích bờ biển ở nơi này. Tôi đoán là ở nhà ai cũng khó chịu với tôi vì tôi được thừa hưởng tư duy phán xét từ cha mình nhiều hơn tôi tưởng. Có lẽ đó chỉ là một trong những lý do khiến cha mẹ tôi đồng ý cho tôi đi ngay tức khắc. Trước khi kịp nhận ra điều đó, tôi đã đứng ở bờ biển rộng lớn và ngắm nhìn Đại Tây Dương bên bông lần đầu tiên trong đời. Tôi háo hức được trong thấy đó, nên đổi tôi đã xin chú cho tôi được đi dạo một quãng đường gắn ra biển, dù tôi thậm chí còn chưa dở đồ đạt ra. Thật là không giống với những gì tôi đang nghĩ. Những con sóng thật dịu êm và hiền hòa Giống như trong hồ chạy Tôi thầm nghĩ thế Nhưng đường chân trời dường như ở rất xa Còn không khí thì chắc chắn Còn giống như ở bang Indiana Chỉ hít thở thôi Cũng khiến tôi cảm thấy đầu óc thật nhẹ nhõm và phấn chấn Tôi nói Nó chẳng khác gì một cái hồ lớn Chú tôi nói Hôm nay biển rất yên ả Dù vậy đại dương có nhiều nét tâm trạng lắm Và đây chỉ là một trong số đó thôi con ạ Thoáng trầm giọng nói của chú Tôi có thể cảm nhận được sự tôn kính kỳ lạ Mà lúc đó tôi không tài nào hiểu nổi Tôi lội xuống nước đến mép chiếc quần jean sắn ống Rồi nhặt lên một miếng thủy tinh màu xanh sáng Chúa bị mờ nhưng rất trơn láng. Chú nói rằng nên dịp dậy là do biển và cát. Chú nói biển mạnh mẽ và cả đáng sợ nữa. Cho nên chú không muốn cháu xuống nước nếu không có cô hoặc chú đi cùng. Nhưng cháu biết bơi mà. Mẹ bảo là cháu yêu sông nước ngay từ khi còn mới lọt lòng. Tôi nói mục đích chính là để xoa chịu sự lo lắng của chú chứ không phải để khoe khoang Rất nhiều người biết bơi và yêu thích sông nước mà vẫn chết đuối đấy. Bây giờ chú cháu mình về nhà thôi, để cho còn dỡ đồ ra, rồi chúng ta cùng ăn trưa. Sau đó chúng ta có thể ra bờ biển vào buổi chiều để làm quen với nó. Chúng tôi đã làm như vậy. Tôi chưa từng nghĩ là có điều gì trong cuộc đời mình lại thú vị như khi bơi giữa những con sấm mùa hè ở Đại Tây Dương. Ngày nào cũng vậy, bầu trời luôn trong giác, những con sấm dỗ dịp nhàng. Làng nước thì thật là ấm áp. Tôi ở bờ biển, bất cứ lúc nào có thể đài đỉ một người lớn đi theo mình, và còn chần chờ ở đó thật lâu, dù họ đã chuẩn bị trở về nhà. Sau đó không lâu, tôi đã gặp ba người bạn trạc tuổi mình, và chúng tôi bắt đầu lang thang bên ngoài, hầu như mỗi ngày, để lướt theo con sóng mà không cần dán trượt. Dạo các buổi tối, tôi cùng cô chú ngồi ở hiên nhà và uống nước trà hay nước chanh đá. Đôi khi chúng tôi hát những bài hát cũ mà mọi người vẫn hát trong trại hè. Có lúc chúng tôi lại lái xe tới thành phố Atlantic để xem lối đi có lót gián dọc theo bờ biển. Nhưng đại dương mới là mối quan tâm chủ yếu của tôi. Chú tôi thuê một chiếc xuồng nhỏ hạng sang và bắt đầu dạy tôi cách dèo xuồng. Sau một thời gian cắn, chú phải thừa nhận là tôi có tài năng bẩm sinh. Ừm. Chú thấy là cháu có cảm nhận rất chính xác khi chèo xuồng. Và cháu học rất nhanh, chú chỉ cần chỉ cho cháu một lần mà cháu đã tiếp thu được rồi. Chỉ sau một ngày trên bãi biển, được lướt đi trên mặt nước hoặc đắm mình trong đó, vậy mà đêm nào tôi cũng loán thoáng nghe thấy âm thanh đều đặn và bình yên của sắm dỗ trong giấc ngủ. Tôi cài biển như một người bạn thân, một nguồn vui lớn lao hơn bất cứ điều gì mà tôi từng biết tới. Rồi một ngày đó, tôi bỗng thấy bầu trời xám xịt, u ám, kèm theo tiếng động mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Ngày khi vừa tỉnh giấc tôi dội dã đi về phía cuối con đường. Nước biển đã dâng cao quá bức tượng trắng thấp và trong biển động mạnh hơn tôi từng thấy. Những đợt sóng lớn và xám sẫm, còn những con sóng bạc đầu khiến cho người ta phải sợ hãi. Đúng lúc đó, tôi bỗng thấy ba cậu bạn mà tôi đã gặp trên bờ biển của thành phố. Đang ở trong nước Họ cười đùa và la hét Khi một con sóng lớn bất thình lình trồn tới phía họ Họ lướt theo sóng vào bờ Có vẻ như hôm nay là một ngày tuyệt vời Vào buổi sáng Điều đầu tiên mà tôi hỏi Là bao giờ chúng tôi có thể ra biển Chú tôi đang dứng chút việc bận Nên bảo là chúng tôi sẽ ra biển Sau khoảng một giờ nữa Tôi đã xin chú cho tôi ra trước Vì bạn tôi đã ở dưới biển rồi Lần này, tốt hơn là cháu nên chờ chú. Chú sẽ làm không lâu đâu. Hôm nay biển dân khá cao, cháu phải cẩn thận đó. Chú tôi bảo. Cháu biết rồi mà chú. Cháu sẽ đi ra đó tắm nắng một chút và đợi chú nha. Tôi đáp. Chú tôi dặn tiếp. Cháu phải bôi nhiều kem chống nắng vô. Dù trời có mây, nhưng da cháu sẽ vẫn có thể phòng rộp lên đó. Và chú nhắc lại một lần nữa. Không được xuống nước. Dĩ nhiên, biển luôn có sức hấp dẫn khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi luôn coi biển như người bạn của tôi. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là khi tôi chèo xuồng trên biển, ngục lặng trong biển, lướt theo con sóng và cảm nhận sóng biển mạnh mẽ, đàn đơn thân thể tôi lên cao. Tôi đã cố kiềm nén để chờ chú, nhưng sức lôi kéo của biển quá mãnh liệt, nên tôi đã đến đó để nhập hội cùng bạn mình. Chúng tôi đều háo hức và mãi biết. Tìm kiếm con sóng thứ bảy mà chúng tôi đều hình chung là lớn hơn tất cả các con sóng khác. Diễn viên vấn đề là bạn biết bắt đầu đếm từ đâu đây. Vì thế chúng tôi chọn con sóng lớn nhất đang tiến tới và đếm từ đó. Trong khoảng nửa giờ, chúng tôi đã thấy nó. Chúng tôi lội theo ngọn sóng thứ sáu tới xa nhất để có thể bắt được ngọn sóng thứ bảy. Và rồi đó cũng xuất hiện. Dường như con sóng đó lớn hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng thấy. Nó đang băng qua mặt đại dương bên mông để trồn tới chỗ chúng tôi. Sóng cuồn cuộn, đe dọa sẽ đánh tung tất cả và nó cứ thế lao tới. Chúng tôi đồng loạt chỉ vào nó, hô quán lên trên nhau và chuẩn bị sẵn sàng để hoặc là lướt theo con sóng hoặc là ngụp lặng trong đó. Tôi nghĩ rằng lúc đó mình vẫn còn đang cân nhắc không biết sẽ làm gì khi con sóng trồn tới. Tôi hướng thẳng tới chỗ con s và con s lớn đó đã nhấc bổng tôi lên, đầu ngọn s sấm hất tung tôi như một cái phao bần. Tôi cứ thế bị hất lên, nhồi xuống một hồi lâu, rồi sau đó, con s ném tôi vào vùng giữa hai ngọn s sấm, rồi dìm tôi xuống dưới nước. Lưng tôi chạm xuống đáy cát, người tôi lăn qua lăn lại, xoay theo hướng này, rồi lật sang hướng kia. Mặc dù tôi cần phải hít thở chút không khí trong vài giây tới, Nhưng tôi không biết là mình sẽ làm điều đó bằng cách nào nữa. Tôi gượng người, theo hướng có ánh sáng. Tôi đã ngoi được lên mặt nước, hấp dội lấy chút không khí, rồi một lần nữa lại bị chìm xuống và ngã dưới xuống cát. Làng nước xanh cúng chặt lấy tôi, xoay người tôi, rồi lật đi lật lại tôi. Như thể tôi là một viên đá cụi. Tôi nghĩ là mình sắp hết hơi thật rồi. Trong khoảnh khắc đó, hiện ra trước mắt tôi, Không phải là những ký ức trong cuộc đời như người ta vẫn thường nói, mà là những cảm xúc. Tôi bỗng nhớ lại vô số niềm vui ở nhà. Chúng sâu đậm với tôi, nhiều hơn là tôi tưởng trước đó. Tôi nhớ dậy cảm giác của mình lúc lăn gửi lên đống đá khi làn nước ấm áp trong ao, vuốt ve da thịt tôi. Rồi ánh mắt của mẹ nhìn tôi khi mẹ đặt đĩa bánh quy bọc sô-cô-la lên bàn và niềm tự hào không kiềm đáng được của cha tôi khi tôi giành chiến thắng trong buổi biểu diễn ngựa. Những sự kiện chỏ bé, bình thường, nhưng trước đổi hạnh phúc đó lấp đầy tâm trí tôi và tôi lại cố gắng hướng đầu mình một lần nữa về phía ánh sáng. Nhưng dường như biển nhất quyết dìm tôi xuống cát như một đô vật đang cố giành chiến thắng. Tôi không còn chút sức lực nào để chống trả, nhưng ngay trong khoảnh khắc tôi vừa bỏ cuộc thì biển lại kéo tôi lên một lần nữa rồi ném tôi vào dùng nước nông. Mấy người bạn của tôi chạy tới kéo tôi vào bờ cát. Tôi bàn hoàng ngồi đó và thở gấp gáp để cố lấy lại hơi. Trong lúc đó bạn tôi ai cũng nói rằng đó là đợt cởi sóng thật là tuyệt vời. Đối với tôi thì không phải vậy. Cuối cùng tôi bắt đầu thở được dễ dàng hơn một chút. Khi tôi mở mắt ra, tôi bỗng trông thấy chân của một người đàn ông. Mặc chiếc quần chảy chéo màu trắng. Tôi ngước lên để nhìn mặt người đàn ông. Da cai lập tức, cúi đầu xuống. Chắc là tôi sắp phải nghe một bài thuyết giảng đây. Nhưng chẳng có bài thuyết giảng nào hết. Điều đó hoàn toàn không xảy ra. Chú dẫn tôi về nhà. Chúng tôi ăn trưa rồi đi chèo xuồng vào buổi chiều, khi biển đã lắng dịu hơn. Chú cũng không một lần nhắc lại việc tôi đã không nghe lời chú. Mấy năm sau, sau buổi lễ nhận bàn trạng học của tôi, gia đình tôi đã tổ chức một bữa tối theo thông lệ để tiễn con cái bước vào thế giới. Được một lúc, chúng tôi bắt đầu chia sẻ về những bài học quan trọng nhất mà mỗi người đã học được. Tôi bỗng nhớ tới ngày hôm đó trên bãi biển. Chú đã im lặng đứng cạnh tôi trên bờ cát khi tôi cố gắng lấy lại hơi. Tôi hỏi chú, tại sao lúc đó chú lại làm vậy? Và chú bảo là Bởi vì lúc đó chú không biết là phải ôm lấy cháu Hay là phải gõ cho cháu một cái vô đầu Cho nên im lặng dường như là sự lựa chọn tốt nhất Ngoài ra chú nghĩ biển là người thầy tuyệt nhất rồi Chú đã thấy là cháu học được điều mà cháu cần phải học Chú đã đúng Tôi rất yêu biển Và tôi đã dành rất nhiều ngày để chèo thuyền Hoặc đi dạo trên biển Nhưng kể từ cái ngày kinh hoàng Mà biển đã dạy cho tôi bài học Tình cảm tôi dành cho nó Là sự kính trọng Dịu hơn là yêu thương Quả thật Biển là một người thầy vĩ đại Tôi nhìn gia đình mình Ngồi quê quần bên bàn ăn Và thầm kỹ tuyệt vời làm sao Khi tôi đã sống sót Được ở bên những người thân Có được người thầy bao chung Và có quên dịp dậy Trong thời tuổi trẻ của mình one curve mid